các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nửa năm ạ. Ông Thành buốt nhói ngắt lời. Vậy là lần trước lúc cậu về là mẹ mẹ Hương đã phản bội rồi mà cậu không biết hay sao? Vâng. Cậu biết làm sao được? Có ai dám nói cho cậu nghe đâu. Để con kể tiếp cái đêm chủ nhật lần đầu tiên mà mà, mà ông Tuấn ông tới nhé. Lúc ấy là quá nửa đêm. Mẹ xuống mở cổng rồi đưa thẳng ông Tuấn lên lầu á. Lúc ấy chúng con còn thức cả, nằm trong mùng nom ra. Rồi thì ông Tuấn ông ở với mẹ tới sáng lúc mà người ta đập cồng dao uh, nước đá thì ông ấy mới về. Thế à, uh, mẹ gọi tất cả chúng con lại dặn là không được nói với ông, rồi cho mỗi đứa 50.000đ. 50 Dứt lời, Liễu đứng dậy vẫy tay gọi. Dung, Dung ơi, lại đây. Trời Liễu bảo ông Thành. Cậu không tin con thì cậu cứ hỏi con Dung, hoặc là cậu hỏi bất cứ đứa nào trong quán, chúng nó sẽ kể y như con thưa với cậu ạ. Đến nước này, cái ông Thành mới đành gạt nước mắt chấp nhận sự thật phũ phàng. Ông cúi đầu xuống, úp mặt vào hai bàn tay, trong một sáng điệu buông xuôi hết sức náo nể. Lúc nãy lang thang trên đường phố, có lúc quát hận quá, ông đã từng nảy ra ý định thuê người giết hương. Nhưng ông biết thuê ai bây giờ. Mặc dù ông vẫn nghe nói mạng người ở Việt Nam rất rẻ. Chẳng những thế, trái tim bao dung của ông lại tự đặt ra một câu hỏi ngớ ngẩn là rồi oan cho hư thì sao? Mãi cho đến bây giờ, ý ông ông còn ngờ vực nữa, bởi liệu đã chứng minh cho ông ắt rõ ràng và cụ thể Im lặng một lúc liễu yêu tư hỏi Cậu ơi thế chuyện lỡ rồi bây giờ cậu tính sao hả cậu Ông Thành nâng ly nước uống cạn rồi chớp mắt nói Tính cái gì nữa mà tính Cậu đâu có thể ở đây được nữa Cứ như con vừa kể thì chính mở hương cũng muốn đuổi cậu đi cơ mà Đuổi cậu đi để lấy chọn cái quán rồi đón người khác bạn Nhưng mà đành vậy chứ, cậu biết làm sao bây giờ? Lát nữa cậu thu xếp hành lý, Rồi ngày mai cậu đổi vé máy bay về Mỹ. Tuy miệng nói ra vẻ dứt khoát rồi, Nhưng thực tâm giờ này lòng ông còn hoang mang lắm, Chí ông hỗn độn lắm. Lúc nãy ông nghĩ khác, Bây giờ ông lại nghĩ khác. Lúc thì định chửi hương một trận cho hạ giận, Lúc lại chán nản buông xuôi. Liễu nói đúng, Mọi chuyện đã lỡ cả rồi, nhất là bên Mỹ. Giả như vợ con ông chưa biết quan hệ của ông và Hương, thì giờ này ông chỉ đau một bệ, ông sẽ cắn răng quên chuyện tình lầm lỡ này đi, quay lại với gia đình, trở về cuộc sống bình thường như chưa hề gặp Hương, rồi thời gian sẽ giúp ông xóa đi vết thương tâm kín. Đang này, ông đã từng lớn tiếng dọa từ bà vợ một cách nhẫn tâm, chính thức gặp luật sư làm thủ tục ly dị. Thời giao cho bản ông là Lý Quân Vương treo bảng bán nhà để chia đôi. Hơn thế nữa, năm ngoái nhờ thị trường địa ốc tăng vọt, ông đã ra ngân hàng xin refinance, lấy ra hơn 100 ngàn đem về cho Hương tu bổ quán và tiêu xài. Bây giờ sôi hỏng bỏ không. Mặt mũi nào mà trở lại với vợ và đàn con? Người quen cùng thành phố, hầu như ai cũng biết chuyện ông bỏ vợ về Việt Nam lấy người nhỏ tuổi là Hương. Bây giờ ông quay về tay không, dù mặt có dài đến đâu thì khi trở lại Kali, ông cũng cảm thấy ngượng với thiên hạ. Ông thoáng nhớ đến cụ Phát và càng nhức nhối hơn vì mới hôm nào ông đã chê cụ yếu đuối, thất tình vì một con bé chả ra gì. Mặt đứa này thì kiếm đứa khác, việc gì mà ông phải khổ sở như thế? Chính ông đã từng khuyên cụ Phát như vậy và cười thầm cụ đã già mà còn nặng lòng tương tư như thanh niên mới lớn chắc chuyến này trở về Mỹ, ông sẽ không gặp lại cụ Phát nữa. Hay đúng hơn là chẳng dám gặp bất cứ ai để tâm sự cho vơi nỗi sầu. Liễu thấy ông Thành trầm ngâm không nói gì, lại sợ là hương sắp về không còn có dịp cho Liễu ngồi tiếp chuyện riêng với ông nữa, nên Liễu tranh thủ hỏi: "Thế cậu có uống nước nữa không? Con con bảo con rung pha thêm cho cậu nhé." Ông Thành chưa kịp trả lời thì Liễu tiếp ngay: "Thế cậu định ngày mai cậu về Mỹ thật hả cậu?" Ông Thành đáp. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.